Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vô chảy ra chất lòng Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Đời này anh cũng chưa từng lúng túng như vậy Vẫn là cô có vẻ trấn định hơn Anh đi vào trong cửa hàng Lấy giúp em cây túi để em đến bệnh viện đi Được rồi Anh như nhận được mệnh lệnh Một động tác nhanh nhẹn vội vắng đi vào trong cửa hàng Khi chạy ra ngoài Giang phẩm hạo cũng chạy đi theo Lệ bắn à Không phải là còn nửa tháng nữa hay sao? Tại sao cậu lại đột nhiên muốn sinh như thế này chứ? Giang phẩm hạo lo lắng cất tiếng hỏi. Phẩm hạo à? Cửa hàng phiền tới cậu rồi. Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi. Mà đúng rồi, dành ra sản phẩm đặt ở ngăn kéo, ở bên trái quầy, còn có... Lại vẫn đủ rồi. Anh đợi em lên xe, chúng ta phải mau mau đến bệnh viện đi. Trầm tự tấn cắt ngang lời cô. Bình thường con người này vốn là hồ đồ, sao bây giờ mới biết khôn khéo như thế này chứ? Trầm tự tấn nâng người, cô mới dừng lại miệng mình. Là em lao phẩm hạ một mình Làm quá nhiều việc mới thế Rồi tiếp theo cô ngồi lên xe của A chính Chầm tự tấn vội vàng cất tiếng hỏi Bụng em còn đau không? Không đau Cũng giống như nước tiểu Nhưng cô vẫn không nói nên người Sao lại lại như vậy nhỉ? Dương con không phải là đau đớn lắm hay sao? Anh rất là lo lắng Sao lại không có vấn đề gì được chứ? Em cũng không biết Có lẽ còn chưa muốn sinh Anh đừng có lo lắng quá Cô là phụ nữ mang thai còn có thể trấn an anh, bởi vì cô phát hiện bàn tay anh nắm chặt tay cô rất ướt đẫm mồ hôi. Quá trình sinh sản thay đổi trong nháy mắt, tim của Trầm Tư Tấn kinh động như muốn rất ra ngoài, còn A Chính không sợ kia phiếu phạt vượt quá tốc độ, rất nhanh đã đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, họ ngay lập tức được hộ lý đến đón. Cô còn có thể đi bộ, nhưng tránh để nước ối mất quá nhiều, cô buộc phải ngồi trên xe lăn, lúc đưa vào khoa sản. Bác sĩ lập tức đến chỗ cô, liên tiếp dùng một loạt dụng cụ kiểm tra, xác định bảo bối sẽ sinh trước 2 tuần lễ so với ngày dự sinh. Trầm Tư Tấn khẩn cấp, không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, anh chỉ có thể gọi cho mẹ tìm mẹ giúp đỡ. Sau đó bác sĩ tiêm thuốc cho cô. Thực ra cô vẫn chưa đau bụng sinh, vừa lúc nãy nức ói, chỉ cảm thấy khó chịu như là sắp chết. Cô cắn răng không nói câu nào, cũng không mắng người cười giếng là Trầm Tư Tấn này. Cô kiên cường nhẫn nhịn chỉ nắm chặt tay anh. Em muốn kêu thì cứ kêu lên đi. Anh nhíu mày chi sợ cô sẽ cắn nát môi mình. Không thể kêu, lãng phí khí lực. Bạn nhất nếu em sinh ba ngày ba đêm thì một trận đau đớn qua đi, cô mới nói với anh. Không đâu, qua 1 giờ, nếu như em không sinh được, anh sẽ bảo bác sĩ trực tiếp mổ có được không? Đừng mà. Như vậy sau khi em mổ còn phải chịu đau một lần nữa. Cô vô lực nói. Bởi vì cơn đau mãnh liệt lại dồn đến, cứ như vậy, cô bị vỡ ối từ 4 giờ đến 7 giờ tối muộn mới ra bục sinh mà càng lúc càng đau hơn, dường như cô đau đến sắp ngất xỉu. Anh lần đầu tiên cảm thấy mình bất lực, anh không giúp gì được cô cả, chỉ có thể tìm bác sĩ giúp đỡ. Rốt cuộc sau 4 giờ, đau bụng sinh, cô đã bình an sinh hạ một đứa bé trai kháu khỉnh, tiếng khóc to khỏe vang vọng khắp căn phòng. Anh và cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa con trai bé bỏng mềm cười. Cô đã hao hết thể lực nên cuối cùng cũng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Anh ở bên cạnh tay cô thì thào khẽ nói: "Lại mặn à, anh yêu em. Anh và cô đã kết hôn, có thêm đứa nhỏ gia đình càng đầy đủ. Trong lòng cô từng bất an bóng ma tâm lý, nhưng cô đã cố gắng ở bên cạnh anh, đã dịu dàng thừa nhận cùng anh chữa lành vết thương." "Vợ yêu à, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi." Trọng yêu làm dũng nói. Vợ vẫn lắc đầu mà không ủng hộ. Lại muốn ông tần trang mặt ư? Năm nay không phải là chúng ta vừa đi trải rồi sao? Đó là đầu năm, bây giờ đã là cuối năm rồi. Chồng vẫn tiếp tục thuyết phục. Không được, con còn còn nhỏ, em không muốn để con ở lại rồi đi đâu. Vẻ mặt của người vợ tỏ vẻ không đồng ý. Còn có thể nhờ mẹ chăm sóc, mẹ nhất định là rất thích. Nhưng mà em sẽ nhất là nhớ con đó. Vợ cảm thấy có sự đáp lời. Người đàn ông này vì tân hôn không có cần trang mặt. Nên bây giờ như là muốn bồi thường Thường xuyên bỏ mặc lại công việc Một lòng chỉ nghĩ muốn đi khắp thế giới hưởng tuần trăng mật Lần này Anh tính đến kim tự tháp Ai Cập Trong đành sử dụng tuyệt chiêu Dùng địa điểm tốt nhất Thế giới để dụ vợ Đến kim tự tháp Ai Cập ư Hai mắt của vợ tỏa sáng lấp lánh Phải đó Có tượng nhân sư còn có vua Phà Rồng nữa Vậy còn con thì sao Vợ đã động tâm Từ khi sinh con Trong mắt em lúc nào cũng có con, không nhìn đến anh một lần nào cả. Chồng buồn rầu ai oán mà cất lời. Vợ cầm tay ái náy, lần này thật sự cô đã không quan tâm nhiều đến chồng. Nhưng dù sao con mới được ba tháng, chắc chắn sẽ không biết chúng ta vụn trộm bỏ nó lại. Tự... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net